Công chúa Điện Hạ đã biến mất nửa ngày trời. Phải biết rằng với thể chất của công chúa Điện Hạ thì không thể ở trong phong ấn được bao lâu. Giờ đã nửa ngày trôi qua. Nếu chờ đợi thêm nữa thì công chúa sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi công chúa Điện Hạ biến mất rất lâu thì mấy lão già bọn họ mới phát hiện ra chuyện này. Ngay sau đó, Bọn họ liền điều động tất cả vong linh tới nơi phong ấm này Phân công tất cả vong linh tộc đến mọi nơi trong phong ấm Hy vọng có thể mau chóng tìm được công chúa Điện Hạ Chỉ tiếc là đã đến giữa trưa rồi mà vẫn không có lấy một chút tin tức nào về công chúa cả Cuối cùng, bất đắc dĩ vong linh tộc đàn phải mời một dụ ngôn sư chim tinh giả cuối cùng trong tộc tới để tiên đoán Cứ sau một trăm năm thì vong linh tục lại xuất hiện một dự ngôn sư Mỗi một dự ngôn sư thì chỉ có thể tiên đoán mười lần trong đời Vì dự ngôn sư vĩ đại này đã vì vong linh tục mà tiên đoán 9 lần rồi Lúc này đây là cơ hội cuối cùng của hắn Lời tiên đoán cuối cùng lại sử dụng vì công chúa điện hạ Sau cùng với lời tiên doanh của dự ngôn sư Phong linh tộc đã biết hạ lạc của công chúa Điện Hạ. Lúc đó dự ngôn sư tiên đoán công chúa Điện Hạ hiện giờ đang ở trong lãnh địa của Hoàng Kim sư tộc. Hơn nữa lại đang ở cùng một tộc nhân hùng mạnh của Hoàng Kim sư tộc. Dường như còn có cả mấy người vốn không ở trong phong ấm nữa. Nhưng mà lời tiên đoán không hẳn là thành công Chỉ biết việc biến mất của công chúa Điện Hạ có liên quan với Hoàng Kim Sư Tột Cho nên mấy vị đại trưởng lão vong linh cục trong lòng nóng như lửa đốt Liền tự thân xuất mã Chỉ huy đại quân áp sát Hoàng Kim Sư Tột Trong thời gian ngắn đã bao vây toàn bộ Sư Tột Công chúa Điện Hạ, người cần phải để cho lão thần bảo vệ nhé Đại trưởng lão ở trên cốt long âm thầm cầu nguyện Hắn vừa dứt lời từ trên tường đá của thú nhân xuất hiện một tiếng rống lớn con mụ nó Lão tử nói không bắt là không bắt Nói bao nhiêu lần rồi Ngươi có dũng khí thì xuống đây cho ta Lão tử đập cho ngươi một trưởng chết tươi Cụ nội nhà ngươi nói bao lần rồi Bảo không bắt công chúa bọn ngươi mà đéo tin tiên sư nhà ngươi. Đám hoàng kim sư tử độc ác. Đại trưởng lão đứng trên cốt lông cũng mở miệng mắng chửi mẹ nó bộ tộc các ngươi là đồ ác độc. Thú thần các ngươi đã khiến nữ thần đại nhân của chúng ta trở nên thảm hại. Không ngờ giờ đây các ngươi còn muốn làm hại công chúa điện hạ đáng thương của chúng ta. Cho các ngươi mười phút, nếu còn không giao công chúa ra thì chúng ta sẽ không khách khí nữa. Ta, trưởng lão còn chưa kịp dứt lời. Một thanh cự phủ từ trong lãnh địa của Hoàng Kim Thú Nhân đã bay ra. Nhắm thẳng về phía hắn. Đồng thời một cái đầu sư tử từ trên tường đá kia lại nhô ra đám phong linh các ngươi thật phiền phức. Chúng ta đã nói không bắt người mà còn không tin, không phải là mượn cớ để đánh nhau với thú nhân chúng ta đấy chứ. Muốn đánh thì đánh, ai sợ ai? Thú nhân chúng ta. Tên thú nhân anh dũng này còn chưa kịp nói xong đã bị vài tên thú nhân phía sau che miệng lôi trở vào. Ngươi là đồ thú nhân ngu xu. U cơn cà dao hắc ảnh trên lưng cốt long mắng to một tiếng. Một phủ vừa rồi hắn suốt soát tránh thoát mẹ nó Cho các ngươi 10 phút Không giao công chúa điện hạ ra vong linh tộc chúng ta sẽ liều mạng với các ngươi từ phương xa Vô só cốt điểu vỗ cánh lại gần đại trưởng lão Chúng tôi đã lục soát toàn bộ mọi nơi trong phong ấm Nhưng không hề phát hiện tung tích của công chúa quả nhiên là vậy mẹ nó Công chúa Liên Hạ chắc chắn là đang trong tay đám thú nhân độc ác này, các ngươi còn có gì để nói không? Đại trường lão chỉ vào tường đá mắng to giao công chúa chúng ta ra, bằng không hai cột chúng ta sẽ cùng diệt phong. Đã không có công chúa. Mấy lão già chúng ta cũng không muốn sống nữa bên kia. Cao lôi hoa lặng lặng lắng nghe hát y nhân trên cốt long nói. Công chúa cao lôi hoa khẽ cuối nhìn gương mặt của tiểu bảo bảo đang vùi đầu vào ngực hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 82 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 82 Công chúa. Cao lôi hoa khẽ nhìn tiểu bảo bảo đang rút mặt vào ngực mình. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ cao lôi hoa có thể khẳng định đến 8 phần 10 rằng tiểu bảo bảo là tiểu công chúa của phong linh tột. Công chúa phong linh tột bị mất tiếp xem ra đây là nguyên nhân tột phong linh bao vây bộ tột hoàng kim sư tử đây. Không biết tiểu công chúa tột phong linh trong thế nào nhỉ cao lôi hoa nhẹ nhàng nhất bảo bảo lên đối mặt với mình. Sau đó nhe răng cười với cô bé đáng yêu này. Nụ cười của cao lôi hoa luôn luôn rực rỡ như vậy Dưới những tia sáng màu vàng trong phong ấm này Hàm răng trắng sáng không tì vết của hắn lại càng phản chiếu ánh sáng chói mắt Vốn trong lòng có hiểu nên khi thấy nụ cười rạng ngời bê sơn này Bảo Bảo lại cảm thấy sợ hãi Hiệt ba ơi Bảo Bảo không nghĩ sẽ phát sinh lớn chuyện như vậy Bảo bảo chẳng qua là lén trốn khỏi cung điện thôi, không ngờ mấy vị trưởng lão lại cười cốt lông truy tìm bảo bảo. Hơn nữa lại còn đánh nhau với thú nhân nữa. Bảo bảo không phải cố ý đâu mà. Tiểu bảo bảo lấy tay che đôi mắt, ngượng ngùng nói với cao lôi hoa. Ồ! Kha kha! Tự mình trốn khỏi cung điện chạy đến đây à? Hắc hắc cao lôi hoa cười xấu xa nói vậy thì bảo bảo đáng yêu chính là công chúa rồi dạ. À bảo bảo lập tức giật mình. Hóa ra khi nãy cao lôi hoa không hề biết mình là tiểu công chúa vong linh tột. Nhưng vừa rồi mình lại nói thế thì chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi rồi. Ba ba xấu xa. Ba xấu lắm tiêu bảo bảo đánh vài cái lên người cao lôi hoa ha ha ha muốn trách thì phải trách bảo bảo con ngốc thôi cao lôi hoa đắc ý cúc nhẹ lên đầu tiểu bảo bảo. Ba, đầu trẻ nhỏ không được gõ, gõ là làm người ta ngu thêm đó bảo bảo bất mãn xoa xoa tráng. Khạt hạt bảo bảo vốn dĩ ngốc mà cao lôi hoa dơ bảo bảo lên cao rồi ôm vào ngực mình lần nữa. Đó, bây giờ để coi bảo bảo định thu dọn tàn cục này thế nào chuyện này là do con gây ra đó nhé. cao lôi hoa nhìn toàn bộ thung lũng với vô số phong linh đang vây quanh sư tộc nói với bảo bảo. dạ. chuyện này để cho ba ba tới giải quyết nhé. bảo bảo nâng mặt cao lôi hoa lên. sau đó thơm mạnh một cái rồi nói chuyện này bảo bảo để ba ba toàn quyền xử lý. ai biểu người là ba ba của bảo bảo chứ hì hì. Cao lôi hoa cười khổ. Chúng ta nên làm gì tiếp theo hả ba nguyệt nhị hỏi cao lôi hoa dưới kia dường như vong linh tục chuẩn bị đánh hoàng kim sư tộc rồi. Còn có thể làm gì nữa đây? Cao lôi hoa nhìn tiểu bảo bảo cười gian nói bây giờ chỉ cần giao bảo bảo cho vong linh tục thì họ sẽ tự động lui thôi. ứ ba ba. Cao lôi hoa chưa kịp nói hết câu thì tiểu bảo bảo đã nỉ non ba ba. Ba không cần bảo bảo nữa sao bảo bảo dụi dụi đôi mắt đầy thương cảm nhìn cao lôi hoa. Ôi! Tiểu nha đầu! Nhìn thấy bộ dạng này của bảo bảo. Cao lôi hoa cảm thấy mình đùa quá trớn. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt bảo bảo yên tâm đi. Nếu con đã gọi ta một tiếng là ba. Thì con là con gái của ba. Nếu đã là con gái của ba. Thì chuyện gì con không thích ba đương nhiên sẽ cố gắng không để con gặp phải đâu. Con không muốn trở về thì sẽ không ai có thể ép con đem về hết. Bất kể là ai cao lôi hoa nhẹ nhàng an ủi bảo bảo. Ba, ba, ba lúc này mới là người cha tốt nhất bảo bảo ôm chặt lấy cao lôi hoa. Đồng thời đầu khẽ dúi vào ngực hắn cao lôi hoa bắc đắc dĩ lắc lắc đầu rồi nhìn lại toàn cảnh dưới thung lũng. Bây giờ muốn ngăn cản chiến tranh giữa hai bộ tộc, thì trước tiên phải nói cho vong linh tộc biết công chúa bảo bảo của họ không có việc gì. Chỉ khi vong linh tộc biết được bảo bảo vẫn an toàn thì xung đột giữa hai tộc mới có thể bình ổn. Nhưng phiền toái lúc này chính là nếu Cao Lôi Hoa nói cho tộc Vong Linh biết bảo bảo không việc gì thì cũng đồng thời phải đảm bảo không để Vong Linh tộc mang cô bé đi về. Rắc rối thật Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu, trong nhất thời Cao Lôi Hoa chưa nghĩ ra được biện pháp dễ xử lý nào. Từng phút trôi qua, thời gian ước định của đại trưởng lão đã gần hết. Trên lưng cốt lòng. Đại trưởng lão không chờ nữa nói không chờ nữa. Nếu chậm thêm ít nữa phong ấn sẽ gây nguy hại tới tính mệnh công chúa. Lão cắn chặt răng, lại điều khiển cốt lông bay lên trên đỉnh đầu thú nhân. Bọn thú nhân độc ác kia, giờ cho bọn ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đem tiểu công chúa của chúng ta ra đây. Nếu không đừng trách bọn ta không nể nang đứng trên lưng cốt lông. Giọng nói của đại trưởng lão tràn đầy sự tức giận Bởi vì lão nhớ lại thời điểm thần ma đại chiến lúc trước Khi đó thú thần của hoàng kim sư tộc làm nữ thần đại nhân đến thảm hại Mà bây giờ không ngờ bọn chúng còn muốn gây tổn thương cho tiểu công chúa điện hạ nữa chứ Ngay cả tiểu công chúa mà cũng không tha Nếu tiểu công chúa rụng một sợi tóc ta sẽ liều mạng với đám thú nhân các ngươi. Đại trưởng lão tức giận nghĩ thầm trong lòng. Trong khi đại trưởng lão còn đang tức giận ở trên không trung. Thì phía trong thạch bảo. Bộ tộc hoàng kim sư tử cũng chẳng hiểu đầu cu ta nheo gì cả. Bọn họ nào đã thấy qua tiểu công chúa vong linh tột. Thậm chí còn chưa từng nghe nói về tiểu công chúa vong linh tộc thì làm sao có thể bắt nàng ta được. Nhưng hiện tại vong linh tộc lại cứ sống chết nói rằng bọn mình bắt có tiểu công chúa của bọn họ. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắc ảnh cử cốt long kia thì hình như có người bắt có tiểu công chúa của bọn họ thì phải. Chẳng lẽ trong chúng ta có người không cẩn thận bắt nhầm tiểu công chúa của vong linh tộc sao? Giống như thú thần cùng vong linh nữ thần lúc trước à. Cơ hồ toàn bộ tộc nhân hoàng kim sư tộc đều có ý nghĩa như vậy. Tức quá! Bọn sư tử lông vàng này đại trưởng lão thấy hoàng kim sư tộc chậm chạp không chịu giao tiểu công chúa ra. Liền nghiến răng quay về vong linh tộc phía dưới. Thời gian đã không còn nhiều, nếu không hành động ngay thì tiểu công chúa nguy mất. Lão thi triển ma pháp khuyết đại âm thanh quát to đám vong linh chiến sĩ hỡi các vong linh nghe đây. Trong một canh giờ bằng mọi giá phải chiếm được thành của thú nhân tột. Chúng ta không có nhiều thời gian. Càng ở lâu trong phong ấm tính mạng của tiểu công chúa càng nguy hiểm. Hiện giờ mau chống cứu tiểu công chúa, bất kể giá nào cũng phải mang tiểu công chúa về. Rát rát. Phía dưới thung lũng phát ra âm thanh hỗn loạn do xương cốt của các vong linh ma sát với nhau. Vong linh bên ngoài và bên trong phong ấm cũng không giống nhau. Vong linh bên trong phong ấm này là một sư đoàn tinh nhuệ bên cạnh vong linh nữ thần đã từng ra sân thời đại chiến thần mà còn sót lại. Cho dù là một bộ xương mục cũng có tri tụy cực cao. Đám phong linh sau khi nghe được mệnh lệnh liền phát động tấn công tới bộ tộc Hoàng Kim sư tử. Ngoài cùng quân đoàn phong linh là vô số quân đoàn khô lâu bạch sắc. Quân đoàn này trông như những cơn sóng vô tận của biển cả đang cuồn cuộn đổ về phía thạch bảo của bộ tộc Hoàng Kim sư tử. Bên trong thạch bảo, các chiến sĩ Hoàng Kim sư tử đã nắm chặt vũ khí trên tay. Trời sinh ra thú nhân là để chiến đấu. Chiến trường mới là nơi tung hoành của các thú nhân. Tuy rằng quân địch đông hơn bọn họ trăm lần, bọn họ tuyệt đối không sợ. Chiến tranh, một cuộc chiến chuẩn bị bùng nổ. Ở bên kia, sau khi Cao Lôi Hoa nghe được lời của đại trưởng lão thì lập tức giật mình. Bảo bảo à! Con bị bệnh gì sao cao lôi hoa ôm bảo bảo lo lắng hỏi. Vừa rồi bóng đen có nói. Nếu bảo bảo ở bên ngoài thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dường như phong ấm trên bầu trời bất lợi với bảo bảo thì phải. Lời của đại trưởng lão cũng không có rõ ràng cho lắm. Cao lôi hoa chỉ biết rằng nếu đưa bảo bảo ngốc nghếch này xuống dưới thì có thể có nguy hiểm. Chẳng lẽ trên người bảo bảo có ẩn bệnh gì sao? Nghĩ vậy cao lôi hoa lại lo lắng nhìn về bảo bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 83 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 83 không đâu. Con không có bệnh mà. Bảo bảo nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. Cô bé không biết vì sao mà cao lôi hoa bỗng nhiên vội vã hỏi mình vấn đề này. Thế à, bảo bảo, con có cảm thấy không thoải mái gì không cao lôi hoa vẫn lo lắng hỏi. Không à, con cảm thấy rất ổn mà. Bảo bảo khẽ vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ bé. Cười hiếp mắt nhìn bộ dạng lo lắng của cao lôi hoa. Rồi vui vẻ bảo ba ba. Ba đang lo lắng cho con phải không hô. Không sao là tốt rồi. Cao lôi hoa vuốt ve đầu bảo bảo. Không ư. Ba ba con rất vui thì có. Tiểu bảo bảo ôm cao lôi hoa vui vẻ cười, dụi đầu cọ cọ vào ngực hắn. Tiểu nha đầu. Cao lôi hoa cười dịu dàng, xem ra mình đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Dạ ba ba. Con thấy hơi mệt rồi. Con muốn ngủ một lúc đã. Bảo Bảo dụi dụi mắt khẽ nói một câu, rồi lựa thế nằm thoải mái trong lòng hắn, sau đó nhắm tịch mắt lại. Xem ra là ta đã lo lắng thừa rồi. Cao lôi hoa cười nhẹ, nhìn dáng vẻ đáng yêu của Bảo Bảo lúc này chắc là không thể xảy ra vấn đề gì được. Bảo Bảo không có việc gì chứ tra lý tiến lại nhìn Bảo Bảo. Dịu dàng hỏi Rất tốt Không việc gì đâu Cao lôi hoa mỉm cười tủm tỉm Vừa rồi lão già hắc y cử cốt long kia làm hắn cúng cả lên Nhưng mà bây giờ xem ra là mình quá lo rồi Không có việc gì là tốt rồi Tra lý nói tiếp Tuy nhiên cao lôi hoa huynh đệ này bảo bảo thì không có việc gì Nhưng vấn đề của bộ tộc Hoàng Kim Sư tử chúng tôi thì khá lớn đấy. Giờ cậu đã nghĩ ra biện pháp nào giải quyết cuộc chiến tranh giữa hai tộc kia chưa? Tra lý chỉ vào xung đột đang tăng dần giữa vong linh tộc và Hoàng Kim Sư tộc ở bên dưới. Người anh em cao lôi hoa, nếu cậu không nghĩ ra biện pháp gì thì ta cứ đi xuống khai chiến thôi. Tra lý vung chiếc phủ lên. Nói với Cao Lôi Hoa ta đây cũng là một thành viên của Hoàng Kim sư tộc. Bộ tộc gặp nạn ta cũng muốn cùng chung sức chống cự. Không có biện pháp gì rồi. Cao Lôi Hoa thở dài bây giờ trước tiên phải để cho Bảo Bảo ra mặt đã. Để cho vong linh tộc biết rằng Bảo Bảo không bị làm sao với là chuyện quan trọng nhất. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ lên khuôn mặt bầu bầu của Bảo Bảo cục cưng. Đừng ngủ vội, đứng lên đã nào Giải quyết xong chuyện dưới kia rồi hẳn ngủ tiếp Ư ư con không dậy đâu, để con ngủ một tí nào Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo bảo đỏ bừng lên Mắt thì nhắm thịt nhưng mồm vẫn rên rỉ kêu ca Tiểu nha đầu Cao lôi hoa cười gian Đang chuẩn bị sử dụng tuyệt kỹ của mình sư tử hốn bên tai bảo bảo Nhưng sờ đến tai cô bé cao lôi hoa giật bắn mình khi phát hiện ra nhiệt độ cơ thể của bảo bảo nóng kinh người. Không ổn rồi. Thấy tình trạng lúc này của bảo bảo cao lôi hoa đột nhiên đặt tay lên trán tiểu bảo bảo quả nhiên nóng bỏng tay. Đây! Đây là chuyện gì thế này cao lôi hoa ôm lấy tiểu bảo bảo. Vỗ nhẹ hai má. Nhưng cô bé không hề có chút phản ứng nào. Tại sao lại có thể như thế được? Vừa rồi vẫn còn khỏi mạnh cơ mà. Cao lôi hoa lo lắng ôm lấy bảo bảo. Nguyệt nhị con mau lại đây, hình như bảo bảo bị bệnh thật rồi. Con thử dùng thuật trị liệu xem. Cao lôi hoa hô gọi Nguyệt nhị. Nguyệt nhị vội vàng chạy lại. Nàng là pháp sư quan minh hệ thuật trị liệu cũng là một sở trường của nàng Khi Nguyệt Nhi chuẩn bị thi triển ma pháp chữa trị cho bảo bảo thì đột nhiên nàng phát hiện ra một số điểm không ổn. Ba, ba lại xem này Nguyệt Nhi đột nhiên kêu lên Làm sao thế cao lôi hoa hỏi rồi nhìn theo phía ngón tay Nguyệt Nhi đang chỉ Hả? Chuyện gì thế này cao lôi hoa kinh ngạc nhìn về phía trước. Theo hướng Nguyệt Nhi chỉ là một tia năng lượng màu vàng. Nguồn gốc của ti năng lượng màu vàng đó là từ tầm phong ấm trên bầu trời. Tầm phong ấm nhẵn bóng màu vàng này lại đang từ từ phóng ra từng ti năng lượng màu vàng về phía thân hình bảo bảo. Cao lôi hoa có thể cảm nhận được chính là nguồn năng lượng màu vàng này đã làm cho thân thể bảo bảo nóng lên. Mẹ nó chứ! Thế này là thế nào nhỉ cao lôi hoa mắng to một tiếng. Tay phải dơ lên. Một luồng lôi quen màu đen quay xung quanh người bảo bảo. Trong nháy mắt đã hợp lại thành một cái kén bao bọc toàn bộ cơ thể bảo bảo. Nhưng mặc dù có kén bảo hộ. Nguồn năng lượng màu vàng vẫn tiếp tục truyền tới thân thể Bảo Bảo. Tại sao lại thế này chứ cao lôi hoa nóng nảy? Hắn chìa tay ra muốn điều trị cho Bảo Bảo. Nhưng chỉ tiếc hắn là dị năng giả chứ không phải là người tu luyện nội công. Lực công kích của dị năng lôi hệ tuyệt đối là số 1 số 2. Nhưng nếu dùng để cứu người thì cũng chẳng có một chút tác dụng nào. Lúc này cao lôi hoa hận bản thân mình sao lại không phải là một cao thủ tu luyện nội công cơ chứ Nếu như thế có lẽ đã chữa trị được cho bảo bảo Rồi hiệu quả của nội công Trung Hoa bản thân cao lôi hoa cũng không thể tưởng tượng được hết Là phong ấm tra lý bên cạnh kêu lên bảo bảo là công chúa phong linh tộc cũng chính là con gái của phong linh nữ thần Tầm phong ấn này được thiết lập là để nhằm vào vong linh nữ thần Bảo Bảo là con gái của nàng không ngờ cũng bị ảnh hưởng bởi tầm phong ấn này, lại là cái phong ấn chết tiệt này. Tiểu Tha Ma bắt tra lý, bây giờ ta muốn xử lý nó thì làm thế nào? Nói cho ta biết đi. Thế nào? Nói cho ta biết đi. Cao lôi hoa gần như là rống lên. Lúc này hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới vì sao tra lý lại biết nhiều chuyện như thế Hiện giờ đầu óc hắn chỉ có ý nghĩ là làm thế nào để cứu được bảo bảo thôi Chỉ có một biện pháp thôi Giao bảo bảo cho hắc ảnh cử lông cốt kia Hắn là đại trưởng lão của vong linh tộc đấy Tra lý chỉ vào bóng đen đang cười cốt lông trên không trung nói chắc hắn biết rõ biện pháp cứu được bảo bảo. Chết tiệt ta phải lập tức đi qua đó. Cao lôi hoa đáp, việc này liên quan đến tính mạng của tiểu bảo bảo, cao lôi hoa bất chấp tất cả. Ôm bảo bảo vào ngực, cao lôi hoa quát nhẹ một tiếng. da sau tiếng quát, đôi cánh lôi điện đại biểu cho thánh cấp dương ra sau lưng cao lôi hoa. Lôi quang màu tím trên đòi cánh chuyển động giống như nước chảy mây trôi vậy. Đi cao lôi hoa hô to. Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, cả người hắn như lôi quang phóng vụt về phía cốt long trên trời. Bảo bảo, con phải kiên trì nhé nhìn bảo bảo trong lòng cao lôi hoa cũng không biết cảm giác của mình bây giờ là như thế nào nữa hắn nghiến răng đôi cánh sau lưng lại càng vỗ mạnh hơn tốc độ vốn đã nhanh như tia chớp giờ lại tăng thêm lên một chút nữa trên không trung lúc này đại trưởng lão đang ngồi trên cốt long chỉ huy trận chiến phía dưới bộ tộc hoàng kim sư tử hiện giờ có năm cường giả thánh cấp Đại trưởng lão đã điều bốn cốt long vong linh siêu cấp cùng với bốn vị trưởng lão đi ứng phó. Lúc này, khoảng cách giữa không lâu chiến sĩ đi tiên phong của vong linh quân đoàn và các chiến sĩ của bộ tộc Hoàng Kim Sư tử lại gần hơn một chút. Đại trưởng lão nhìn Hoàng Kim Sư tộc mà nghiến răng nghiến lợi trong lòng âm thầm cầu nguyện cho tiểu công chúa. Bên dưới khoảng cách giữa chiến sĩ hai tộc càng ngày càng gần. Cường giả thánh cấp của hai tộc cũng lạnh lùng nhìn đối phương. Chỉ cần phía đối phương lộ ra một chút sơ hở gì là lập tức toàn bộ cường giả thánh cấp đồng loạt tiến công luôn. Đang trong thời khắc khẩn trương giữa hai tộc một luồng lôi quan chói mắt bỗng la vọt về phía đại trưởng lão. Lôi quan rất chói mắt. Nên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên chiến trường. Điều đáng kinh ngạc nhất là tốc độ của luồng lôi quan này thật là khủng khiếp. Đại trưởng lão ngồi trên cốt lông là người đầu tiên có phản ứng. Gương, rương, a cốt lông phát ra tiếng rốn đặc biệt chỉ có ở vong linh cốt lông. Rồi nó há mồm phun một luồng lông tức tử vong màu đen bắn về phía cao lôi hoa. Mẹ nó chứ. Cao lôi hoa cắn chặt răng. Không phí thời gian lằn nhằn với cái đám xương cốt này. Vợ cho ta cao lôi hoa hét lớn một tiếng. Đồng thời tay phải nắm lại, dốc hết sức nệnh một quyền thẳng xuống luồng long tức tử phong kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 84 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 84 lông tức khí tức của rồng tử vong của vong linh cốt lông từ trước tới giờ đều là ác mộng của tất cả các sinh vật Trong lông tức tử vong màu đen đó ẩn chứa một loại ma pháp nguyền rũ men tính chất tử vong thuần tế suy yếu già yếu Ăn mòn Đều là những ma pháp nguyền rũ khiến tất cả các sinh vật đều run sợ Đối đầu trực tiếp với Long tức tử vong không phải là một sư lựa chọn sáng suốt đối với các sinh vật Nhưng lúc này cao lôi hoa lại vẫn oai hùng vung quyền đánh thẳng tới Long tức tử vong này Phá ra cho ta cao lôi hoa hét to Đồng thời lôi quang màu đen trên người hàng bành trướng mạnh mẽ Lôi quanh bao vây quanh thân thể của Cao Lôi Hoa. Hiện giờ, Cao Lôi Hoa đã trở thành một thanh đại kiếm do lôi điện tạo thành, dũng mãnh đâm vào Long Tức Tử Phong. Ầm! Um, một tiếng nổ lớn vang lên sau khi Cao Lôi Hoa và Long Tức Tử Phong va chạm vào nhau. Một luồng sóng xung kích mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được từ điểm va chạm tỏa ra bốn phía xung quanh. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của đại trưởng lão, cao lôi hoa như một thanh lôi quang đại kiếm hung hãn, sẽ long tức tử vong màu đen thành hai nửa giống như cắt đậu phụ, long tức bị chém thành hai nửa lướt qua người cao lôi hoa hoàn toàn không làm cho hắn rụng một sợi lông nào. sau khi xé toạc long tức tử vong xong, khí thế của cao lôi hoa không hề suy giảm tiếp tục lao về phía đại trưởng lão trong không trung. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt đại trưởng lão. Rất mạnh. Đó là cảm giác của đại trưởng lão đối với nam nhân trước mặt. Từ trước tới giờ, đại trưởng lão chưa từng thấy mấy ai dám đối diện trực tiếp với long tức của vong linh cốt long. Cho dù là mấy tên cường giả thánh cấp của thú nhân tộc sợ rằng cũng chẳng dám rắn mặt đối diện với vong linh long tức như thế. Gơn. Rơn. A. Ờ. Ờ. Ờ. Vong linh cốt long thấy cao lôi hoa xé toan long tức của nó và hiện ra trước mặt thì rốn lên. Sự xuất hiện của cao lôi hoa khiến cho nó cảm thấy bất an vô cùng. Ngươi là ai đại trưởng lão quan sát cao lôi hoa phía trước và hỏi Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc cũng không phải là thành viên của bộ tộc hoàng kim thú nhân trong ngươi giống nhân loại bên ngoài hơn đại trưởng lão nhẹ nhàng vỗ về cốt lông để nó bình tĩnh lại rồi ngồi xuống Nam tử trước mắt có mái tóc bạch kim phấp với trong gió đầy tiêu sái Đôi cánh lôi điện màu tím đại diện cho thánh cấp đang dập dần sau lưng hắn Cường giả thánh cấp lõi hệ ư Đại trưởng lão thở dài sườn sượt, đúng là thực lực ngang hàng với thánh cấp rồi Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ cao lôi hoa, đại trưởng lão nhíu mày, nghi hoặc thầm nghĩ kỳ lạ thật Có phải là mình đã gặp qua nam tử này ở đâu rồi hay không? Dường như lão đã thấy qua diện mạo của cao lôi hoa ở đâu đó rồi, nhưng ngay tức thời thì nghĩ không ra. Phù cao lôi hoa ôm bảo bảo bay lơ lư lửng trước mặt đại trưởng lão ta là cao lôi hoa. Cao lôi hoa ư? Đại trưởng lão cao mày, cái tên này lão cũng chưa từng nghe thấy. Các hạ là người của thú nhân tộc ư? Đại trưởng lão vừa đứng dậy vừa nói với cao lôi hoa. Một thanh cốt trượng màu đen tỏa ra màn sương lờ mờ bỗng xuất hiện trong tay hắn. Đối với thực lực thánh cấp của Cao Lôi Hoa thì đại trưởng lão cũng không lo sợ gì. Vì bản thân lão chính là cường giả thánh cấp trong vong linh tộc. Cho dù có không cửi cốt long thì lão vẫn là vong linh pháp sư thánh cấp ngài chính là đại trưởng lão của phong linh tộc phải không cao lôi hoa không trả lời câu hỏi của đại trưởng lão mà sốt ruột hỏi ngược lại đúng vậy ta chính là đại trưởng lão phong linh tộc đại trưởng lão gật gật đầu xác nhận các hạ đến tìm ta là có việc gì vậy đừng hỏi nhiều nữa bảo bảo đang ở trên tay ta mau cứu nói nhanh Cao lôi hoa không nói gì thêm, thời gian không chờ người, hắn nhanh chóng xoay mặt bảo bảo về phía đại trưởng lão. Công chúa điện hạ đại trưởng lão vừa nhìn thấy bảo bảo thì mất hết cả bình tĩnh kinh ngạc thốt lên. Cũng nói cao lôi hoa đưa bảo bảo về phía đại trưởng lão. Người đại trưởng lão nghiến răng lại nhìn cao lôi hoa, nhưng cũng nhanh chóng đón lấy thân thể bảo bảo. Đồng thời tay lão truyền một dòng năng lượng màu đen vào thân thể bảo bảo. Năng lượng phong ấm đã nhập thể rồi sao đại trưởng lão cắn chặt răng, rồi nhanh chóng truyền tin tức với mấy vị trưởng lão khác. Đồng thời hạ lệnh cho quân đoàn vong linh đang tiến đánh bộ tộc hoàng kim sư tử rút lui. Mấy vị trưởng lão nhận được tin tức của đại trưởng lão. Yêu cầu bọn họ cấp tốc quay về thì nghi hoặc nhìn nhau Sau đó đều gật đầu nhanh chóng gác bỏ đám cường giả thánh cấp của thú tộc Xoay người chạy về phía đại trưởng lão Trên không trung, đám cường giả thánh cấp của thú tộc cũng không làm khó phong linh tộc Nhìn bóng dáng mấy vị trưởng lão đang rời đi Mấy tên thánh cấp thú tộc chỉ hơi đam chiêu Dường như là đang nghĩ đến chuyện gì đó. Thấy các cường giả thánh cấp trên không trung không ngăn cản. Nên đám thú nhân dưới mặt đất cũng để cho chiến sĩ vong linh tộc từ từ rút lui. Sao thế đại ca? Chúng ta không tiến công nữa sao mấy vị trưởng lão gấp gáp chạy về vội vã hỏi luôn. Công chúa đang ở đây. Đại trưởng lão chỉ vào bảo bảo trong lòng ngực. Công chúa ư, làm sao lại ở đây? Công chúa thế nào rồi bốn vị trưởng lão này vội vàng chạy tới bên cạnh đại trưởng lão. Vừa thấy bộ dạng mê man của bảo bảo thì đã cuốn cả lên. Công chúa bị năng lượng phong ấm xâm nhập rồi. Đại trưởng lão cũng không có thời gian giải thích dài dòng đường nói nữa. Bây giờ tất cả chúng ta đều phải cố gắng hết sức. Trước tiên phải bảo hộ để công chúa không bị năng lượng phong ấm tác động thêm nữa. Được, vì sự an toàn tới tính mạng của công chúa. Mấy vị trưởng lão chia ra đứng xung quanh bảo bảo. Đồng thời hội tụ năng lượng hắc ám. Rất nhanh chóng, một đám sương mù màu đen hiện ra bao bọc cơ thể bảo bảo. Dưới sự bảo vệ của tầm sương mù màu đen này. Năng lượng màu vàng của phong ấm không còn tiếp tục tràn vào cơ thể bảo bảo được nữa. Phù cuối cùng cũng chặn được phong ấm làm hại tới công chúa rồi. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó lại phân ra một cổ năng lượng tiến vào trong thân thể bảo bảo để xem xét tình trạng của nàng. Nhưng trong nháy mắt, vẻ mặt của đại trưởng lão trở nên trắng bệt. Sao thế đại trưởng lão? Bệnh tình công chúa thế nào mấy vị trưởng lão bên canh thẩn trương hỏi? Nguồn truyện cao lôi hoa vỗ vỗ đôi cánh lôi điện, lặng lặng nhìn đại trưởng lão. Muộn mất rồi đại trưởng lão thở hắt ra trong nháy mắt trong lão như già thêm vài chục tuổi nữa. Cơ thể công chúa đã bị năng lượng phong ấn sầm nhập rồi. Nếu như không đẩy được nguồn năng lượng ấy ra ngoài thì em là công chúa chỉ cầm cự được đến tối thôi. Thế thì phải làm sao bây giờ? Mấy vị trưởng lão rất nôn nóng. Tiểu công chúa là tất cả cuộc sống của bọn họ. Nếu tiểu công chúa gặp chuyện ngoài ý muốn thì mấy lão già bọn họ phải làm sao bây giờ? Không biết nữa, chúng ta đành phải chờ nữ thần tỉnh dậy thôi. Vả lại, năng lực của mấy lão già chúng ta cũng không thể đẩy năng lượng phong ấm này ra được." Đại trưởng lão thẫn thờ. "Nhưng mà không ai biết nữ thần khi nào thì mới tỉnh lại đây. Phong ấm này vốn dĩ lập ra là nhằm vào nữ thần. Hiện giờ công chúa điện hạ còn nhỏ chắc chắn không chịu nổi năng lượng phong ấm." Đại trưởng lão run rẩy nói tiếp, thậm chí Nếu nữ thần Điện Hạ không thể thức tỉnh kịp thời, thì công chúa Điện Hạ sẽ... Đại trưởng lão, là ai? Là ai để cho công chúa Điện Hạ rời đi? Mấy vị trưởng lão lập tức phát rồ lên. Nữ thần Điện Hạ ngủ say không phải cứ bảo tỉnh là tỉnh dậy được luôn. Đại trưởng lão nói thế cũng chẳng khác nào tuyên án tử hình công chúa Điện Hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 85 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 85 Đại trưởng Lão nói với giọng rung rẩy nếu Nếu nữ thần Điện Hạ không thể tức dậy kịp thời thì công chúa Điện Hạ sẽ Sẽ, sẽ thế nào? Cao lôi hoa trợn trừng hai mắt hồi hộp nhìn Đại trưởng Lão sẽ chết. Trường lão run rẩy thốt ra cái từ không muốn nghe nhất. sẽ chết. Cao lôi hoa lập tức cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, khó khăn mới thốt ra. Chẳng lẽ không có biện pháp gì khác hay sao? Đại trưởng lão nhìn Cao lôi hoa, khẽ thở dài. Nếu mà có biện pháp thì bọn họ đã sớm làm rồi. Chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn tiểu công chúa do bọn mình chăm sóc từ bé tới lớn rời xa bọn họ sao? Tiểu công chúa là nguồn sống của mấy lão già bọn họ. Nếu như không có tiểu công chúa, mấy lão già bọn họ sẽ lại một lần nữa trở thành cái xác không hồn. Đại trưởng lão nhìn cao lôi hoa khẽ nói ngươi là cao lôi hoa phải không? Tuy rằng không biết ngươi và công chúa điện hạ quan hệ như thế nào, nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi mang công chúa trở về. Mong rằng sau này chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Nói rồi, đại trưởng lão nhẹ nhàng xoay người ôm lấy bảo bảo, sau đó định bay về vong linh thần điện. Mấy vị trưởng lão khác cũng đều rung rẩy thở dài, rồi định đi theo đại trưởng lão. Chờ chút. Cao lôi hoa gọi đại trưởng lão vong linh tụt lại. Tiên sinh cao lôi hoa. Anh có chuyện gì sao thanh âm của đại trưởng lão hơi khàng khàng. Tận mắt nhìn thấy tiểu công chúa từ nhỏ lớn lên. Giờ lại sắp rời xa mấy lão già bọn mình. Cho dù thân là vong linh pháp sư cũng không nén nổi bi thương. Ai nói vong linh pháp sư là không có tình cảm chứ. Bọn họ chỉ chôn chặt tình cảm xuống đáy lòng mà thôi. Các ngươi nói không làm được. Thế thì để ta làm cao lôi hoa kiên định nói con gái của ta. Từ tay ta của cao lôi hoa cất bước tới trước mặt đại trưởng lão. Nhẹ nhàng ôm lấy bảo bảo từ trong lòng lão. Anh ý của anh là. Thanh âm của đại trưởng lão hơi hơi kiếp động. Các ngươi cũng không cứu được bảo bảo, vậy để ta làm. Cao lôi hoa cắn chặt răng nói. Đối với tình trạng hiện nay của bảo bảo, Cao lôi hoa biết rằng cô bé bị năng lượng phong ấm màu vàng kia xâm nhập vào cơ thể rồi. Sau khi xâm nhập vào, Nguồn năng lượng đó sẽ phá hủy sự cân bằng trong cơ thể cô bé. Cho nên bảo bảo mới có bộ dạng thành như bây giờ. Cho nên về mặt lý thuyết mà nói thì chỉ cần trục xuất được năng lượng phong ấm trong cơ thể bảo bảo ra ngoài thì cô bé sẽ không có việc gì nữa. Đáng tiếc là nói thì dễ nhưng làm thì khó. Hiện giờ trên thế giới này hoàn toàn không biết phương pháp đẩy năng lượng trong cơ thể ra ngoài. Cho nên vừa rồi đối với tình trạng của bảo bảo... Mấy vị trưởng lão vong linh tộc mới không có biện pháp nào cả. Tình trạng này của bảo bảo ở thế giới của cao lôi hoa có thể được xem là nội thương. Nội thương tức là bên trong cơ thể đã bị năng lượng khác làm thương tổn. Đối với người ở thế giới này thì chắc chắn là phải chết chứ không nghi ngờ gì rồi. Bởi vì ở đây không ai biết chữa trị nội thương như thế nào cả. Nhưng ở thế giới của cao lôi hoa thì từ thời Trung Hoa Thượng Cổ đã có lưu truyền nội công. Nội công này lại đúng là biện pháp tốt nhất để đối phó với nội thương. Chỉ có điều là dị năng của dị năng giả lại xung đột với nội công của võ giả người luyện võ. Mà cao lôi hoa lại là dị năng giả. Cho nên về mặt lý thuyết, cao lôi hoa cũng không thể tu luyện chân khí Nhưng mà trên thế giới này không có gì là tuyệt đối cả. Dị năng xung đột với nội công cũng không có tính tuyệt đối. Lúc này Cao Lôi Hoa đã nghĩ đến một việc. Trước kia ở tổ 13, đã từng có một dị năng giả điên khùng đưa ra một khái niệm về dị năng giả và nội công. Lúc ấy quan niệm của hắn là dị năng giả cũng không phải là không thể tu luyện nội công. Mà chỉ không thể tu luyện được nội công có thuộc tính xung đột Ví dụ như dị năng giả thủy hệ không thể tu luyện mấy loại công phu như liệt diễm trưởng được Nhưng người đó lại có thể tu luyện nội công tâm pháp thuộc thủy hệ Nếu như có tâm pháp thủy hệ Nói cách khác Nếu như dị nâng giả có thể tìm được một bộ nội công tâm pháp có thuộc tính giống mình thì hoàn toàn có thể tu luyện được Hơn nữa lúc ấy, hắn còn dùng bản thân để thử nghiệm. Vì khởi xướng lý luận dị năng kết hợp nội công là một dị năng giả hỏa hệ. Sau khi tìm được một bộ công pháp liệt diễm trưởng thì bắt đầu tự tìm tu. Quả nhiên là luận điểm này của hắn chính xác. Bởi vì từ cách thức tu luyện của người này cho thấy ít nhất hắn có thể tu luyện được công pháp liệt diễm trưởng mà không xung đột với dị năng của mình. Chuyện này lập tức trở thành sự kiện hoặc trong giới dị năng giả. Nghe nói sau chuyện này, rất nhiều dị năng giả bắt đầu đi tìm nội công tâm pháp có thuộc tính phù hợp với mình. Ngay cả cao lôi hoa cũng đã từng đi tìm công pháp có thuộc tính tương thiết với mình cuối cùng hắn cũng tìm thấy được một bộ. Vận may của hắn thật không tồi. Trong tổ 13 không ngờ lại có cất giữ một quyển võ công thượng cổ dày cột. Truyền thuyết kể rằng, Trong ngàn năm trước đây, Ở thời đại cổ sư có bá vương hạng vũ đã từng sử dụng tử lôi cửu kiếp, Vì thời gian đã lâu lắm rồi. Nên chuyện tình về hạng vũ thì cao lôi hoa cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết đúng là trước kia hạng vũ trâu có tiếng. Tử lôi cử kích trong truyền thuyết là tuyệt kỹ thành danh của hạng vũ. Cử kích nghĩa là chính chiêu. Tuy rằng chỉ có chính chiêu, nhưng là chính chiêu kinh thiên động địa. Tử lôi cử kích chia thành xuân lôi bạo cức. Thiên toàn lôi chuyển. Trầm lôi địa ngục. Đông lôi phít lịch. Cùng lôi chấn cửu tiêu. Kinh lôi bạo ngũ nhạc. Nộ lôi tê thiên liệt địa. Thiên đã lôi phát độ chân long. Thần lôi ma chấn kinh thiên khiển. Bộ công pháp này chỉ nghe tên cũng đã thấy ảo tung chảo. Hơn nữa. Lại là thần công về lôi hệ giống như cao lôi hoa nên hắn lập tức kết Lúc ấy, sau khi chiếm được bộ công pháp này cao lôi hoa đã chuẩn bị tu luyện rồi Có lẽ bởi vì cao lôi hoa là dị năng giả lôi hệ nên bộ công pháp thần kỳ này rất phù hợp với hắn Chỉ trong thời gian ngắn hắn đã tu luyện tới mức có hình có dáng Thậm chí trong đan điền của cao lôi hoa còn sinh ra một ít chân khí. Tuy chỉ là một chút chân khí nhỏ nhoi, nhưng cũng khiến cho cao lôi hoa hương phấn mãi. Nhưng mà, ngay khi cao lôi hoa tu luyện bắt đầu có chút hiệu quả, thì bên ngoài lại lan truyền tin tức rằng dị năng giả tiên phong cho lý luận này đã gặp chuyện. Sau khi tu luyện nội công không bao lâu sau thì hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma phát điên luôn. Về nguyên nhân thì chính người mười ý chả biết thế nào mà lần cả. Nhưng dù thế nào thì vẫn chứng minh rằng dị năng có thể xung đột một phần nào đó với nội công. Điều này cũng khiến cho Cao Lôi Hoa từ bỏ ý niệm tu luyện nội công cũng dừng tu luyện tử lôi cử kích luôn. Chút ít chân khí trong cơ thể cao lôi hoa ngày đó cũng bị hắn quên biến đi theo thời gian. Nhưng bây giờ cao lôi hoa lại nghĩ tới bộ tử lôi cửu kích này. Việc hiện giờ hắn phải làm chính là cải sửa lại bộ công pháp này. Không cần nhiều. Chỉ cần tu luyện lại cho ra một chút chân khí. Rồi tạm thời dùng chân khí đó phong bế năng lượng phong ấm trong người bảo bảo. Việc dùng chân khí phong bế kinh mạch trong cơ thể đối với người tu luyện mà nói thì thật là điều đơn giản. Hơn nữa, uy lực của tử lôi cử kích cao lôi hoa biết rất rõ. Sức mạnh bá đạo vô cùng. Không cần nhiều. Chỉ dùng một chút là tuyệt đối có thể phong bế được năng lượng trong cơ thể bảo bảo. Chỉ cần bảo bảo tạm thời vô sự thì Cao Lôi Hoa sẽ có thể từ từ tu luyện. Đợi đến khi tu luyện đến một trình độ nhất định thì có thể giải quyết được năng lượng phong ấn trên người bảo bảo. Tuy Cao Lôi Hoa không biết vị dị năng giả hỏa hệ kia vì sao đột nhiên lại bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lúc này hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác. Bạn đang đọc truyện được cốt bi tại chỉ có liều mạng Cùng lắm thi tẩu hỏa nhập ma rồi phế bỏ công lực của mình thôi Cao lôi hoa cắn chặt răng lôi thần trên cao tuy không biết có lôi thần hay không Cao lôi hoa vẫn niệm môi câu học mất từ lão viện trưởng ma pháp học viện kia Lôi thang trên cao Nhất định phải cho ta thành công cao lôi hoa cắn chặt răng Nhắm hai mắt ai chuẩn bị tu luyện tử lôi cử kiếp Các bạn đang nghe truyện tại truyện 86 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 86 các ngươi không cứu được bảo bảo Vậy để cho ta làm Cao lôi hoa cắn răng nói Nhất định sẽ thành công nhìn bảo bảo trong lòng Cao lôi hoa thầm nghĩ Anh, anh nói là có biện pháp. Có biện pháp cứu tiểu công chúa đại trưởng lão nghe được câu nói của Cao Lôi Hoa lập tức kích động. Lúc này lão như chết đối với được bó rơm tuy là rơm rạ nhưng lão cũng không định buông tay. Lão xúc động nhìn Cao Lôi Hoa. Đúng vậy Cao Lôi Hoa trả lời dứt khoát. Giờ coi như đánh tất tay một phen. Hoặc là thành công. Hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Nếu như tẩu hỏa nhập ma, nặng thì điên luôn, nhẹ thì mất đi nội công. Cũng không có gì tồi tệ hơn nữa cả. Cao lôi hoa ngẫm đầu nói với đại trưởng lão nhưng trước đó tôi cần chuẩn bị một chút. Trong thời gian đó, hy vọng các người có thể bảo vệ bảo bảo thật tốt. Đừng cho năng lượng phong ấm lại tiếp tục tiếng vươn. Cơ thể con bé Điều này tuyệt đối không thành vấn đề Nghe được lời khẳng định của Cao Lôi Hoa Đại trưởng lão lập tức cảm thấy lệ tràn bờ mi Thời gian không còn nhiều Giờ chúng ta bắt đầu luôn đi Các người hãy bảo vệ bảo bảo thật tốt Cao Lôi Hoa chuyển bảo bảo cho mấy trưởng lão Không vấn đề gì đại trưởng lão lập tức cảm thấy thế giới xung quanh đột nhiên bừng sáng. Tuy rằng hắn không hề thiết ánh sáng tí nào. Đỡ được bảo bảo, đại trưởng lão vội vàng đưa sang bên cạnh mấy vị trưởng lão kia. Sau đó hợp lực với mấy người đó dùng năng lượng hắc ám tạo thành một tầm kết giới sương mù bảo vệ bảo bảo. Tầm kết giới này tuy rằng trong mỏng manh nhưng lại ngăn chặn hiệu quả năng lượng phong ấm. Khiến cho nguồn năng lượng này không thể tiếp tục tiến vào cơ thể cô bé. Để suy trì lớp xương mỏng manh này, đại trưởng lão hô to một tiếng, bắt đầu dương hẳn đôi cánh thánh cấp màu đen phía sau. Trong phong ấm này, nguyên tố hắc ám vốn dị ít ở Để duy trì cái kết giới nho nhỏ này đại trưởng lão đã phải suốt hết sức lực. Nhưng may mắn là khi đôi cánh nguyên tố xuất hiện ra kết giới này lại càng được củng cố vững chắc hơn nữa. Thấy bảo bảo đã không còn bị năng lượng phong ấm xâm nhập nữa, cao lôi hoa cũng thầm thở vào. Có thể ngăn chặn được phong ấm thần cấp, xem ra mấy vị trưởng lão này quả là có thực lực. Quả thực không phải chỉ có hư danh, tạm thời bảo bảo không việc gì cao lôi hoa cũng yên tâm, nhắm mắt thầm chốt hạ liều mạng. Tiếp theo, dựa vào tâm pháp tử lôi cử kiếp, ý thức của cao lôi hoa lần tới vị trí đan điền. Nơi này từng sót lại chút chân khí từ lần tu luyện trước kia, chỉ là không biết hiện giờ có còn tồn tại nữa hay không thôi. Sau một hồi cao lôi hoa ngạc nhiên vui mừng vì phát hiện ra chút chân khí kia vẫn còn sống trong cơ thể hắn. Dù vậy, số chân khí này bé tiếc không to hơn hạt đậu xanh là bao nhiêu. Không ngờ là nhiều năm đã trôi qua mà hạt chân khí đó vẫn còn kiên cường sống trong cơ thể mình cao lôi hoa cười thầm. Tuy rằng chỉ bé tí, nhưng chỉ cần có một hạt bé như thế. Là cao lôi hoa có thể lợi dụng nó để dẫn khí. Sau đó sẽ nhanh có phát triển hạt chân khí này. Cứ như thế cao lôi hoa ước đoán thời gian sản sinh ra lượng chân khí đủ dùng có thể giảm đi rất nhiều. Chỉ cần có chân khí đủ rồi. Việc cần làm là thúc đẩy chân khí này phát triển lên. Sau khi ổn định lại tâm tình, Cao Lôi Hoa từ từ vận hành hạt chân khí này đi khắp trong cơ thể. Bất luận là tẩu hỏa nhập ma đi nữa, thì giờ Cao Lôi Hoa chỉ còn cách cố gắng hết sức mà thôi. Miễn sao có thể cứu được bảo bảo là thành công rồi. Theo ý thức của Cao Lôi Hoa, Hạt chân khí này dựa theo tâm pháp tử lôi cử kích bắt đầu di chuyển chậm chậm từ trong đen điền ra ngoài. Có lẽ là do trước kia đã từng luyện qua. Nên khi cao lôi hoa vận hành. Hạt chân khí như ngựa quen đường cũ. Chuyển động trôi chảy dưới sự khống chế của hắn. Dọc theo đường vận hành trong kinh mạch hạt chân khí bé như cái hạt đậu dần dần to lên. Chỉ cần đi một tí là sẽ to hơn một chút, tức tiểu thành đại. Cao lôi hoa vừa căng thẳng khống chế luồng chân khí này vừa hồi hộp nhìn nó dần dần phình to. Cuối cùng cao lôi hoa cũng khống chế được luồng chân khí này vận hành được một chu thiên rồi đẩy nó trở về đan điền. Lúc này từ hạt đậu, chân khí đã to bằng cái móng tay rồi. Chiếu theo tình hình này thì chỉ cần hai. Ba vòng chu thiên nữa là có thể đủ để ngăn chặn năng lượng phong ấm trong cơ thể bảo bảo được rồi. Cao lôi hoa hưng phấn thầm nghĩ. Nhưng ngay khi vận hành chân khí về đan điền thì bên trong cơ thể cao lôi hoa cũng đột ngột xuất hiện dị biến. Nguyên nhân dị biến là nguồn thần lực màu đen trong dị năng của cao lôi hoa. Ngay sau khi hết thụ thần lực này từ vong linh âm phong. Cao lôi hoa vẫn không nhận ra nguồn năng lượng màu đen này là cái gì. Tuy nhiên, vì vẫn có thể sử dụng nguồn năng lượng này làm dị năng nên cao lôi hoa cũng đơn giản cho rằng nó là dị năng. Tối đa có thể xem như là một loại biến dị dị năng mà thôi. Cho nên cao lôi hoa cũng không nghĩ nghĩ nhiều về nó. Dù sao thì có thể dùng thì cứ dùng. Sợ đến gì bố con thẳng nào Nhưng mà cao lôi hoa lại không nghĩ ra rằng nguồn năng lượng không hề được hắn chú ý tới lại hóa ra là lực lượng tối cao kim tự tháp trong thế giới này thần lực Thần lực là lực lượng bậc tám trong truyền thuyết ở thế giới này là sức mạnh siêu việt kinh thế hải tục Cũng là sức mạnh do thần nắm giữ Kể cả là xét dưới góc độ người luyện võ thượng cổ ở địa cầu thì thần lực cũng có thể tính là sức mạnh mà người luyện võ chỉ có thể nắm giữ được sau khi võ phá hư không. Năng lượng bập thấp gặp năng lượng bập cao thì chỉ có hai kết quả, một là tiêu tán hai là bị hấp thu. Cho nên, sau khi chân khí của cao lôi hoa trở về đan điền thì lập tức liền bị nguồn thần lực trong cơ thể hắn thôn tính. Nguồn truyện Sao lại thế này? Cao lôi hoa sưởng sốt Hạt chân khí này của mình vừa rồi còn béo khỏi béo đẹp đi ra từ trong đan điền cơ mà Vì sao lại vừa trở lại đan điền đã bị năng lượng màu đen thôn tính rồi? Nguồn chân khí thật vất vả mới tu luyện ra được lại cứ thế này mà mất đi sao? Cao lôi hoa há miệng thở dốc sau đó theo bản năng, hắn dùng tinh thần lực xem xét lại nguồn năng lượng màu đen trong cơ thể. Đây cũng là lần đầu tiên Cao Lôi Hoa dùng ý thức đi thị sát sự tồn tại của thần lực này sau khi có được nó. Chẳng lẽ cái này không phải là dị năng sao? Cao Lôi Hoa cẩn thận quan sát cổ năng lượng này. Một nguồn năng lượng nho nhỏ thế này nhưng lại cho Cao Lôi Hoa một cảm giác tinh khiết, nguyên thủy, mà lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải là dị năng thì nó là cái gì nhỉ? Không phải dị năng, lại có thể chiếm đoạt chân khí. Rốt cuộc thì là cái gì đây ta? Mẹ khỉ! Cao Lôi Hoa chửi đổng một câu. Hắn vốn là người nho nhã chứ đâu phải loại người thô lỗ đâu, hắn còn rất ít khi mắng chửi người. Nhưng hiện giờ cao lôi hoa lại đang có cảm giác kiếp động muốn chửi toán lên giống như buồn vệ sinh mà cửa phòng vinh. cương Lại không mở được. Thật vất vả mới ngưng tụ thành nội công, không ngờ lại bị cái năng lượng bí ẩn này hấp thu mất. Mẹ nó. Ngươi đã hấp thu chân khí của ta, vậy ngươi phải thế vào mà làm chân khí của ta đi. Cao lôi hoa cắn chặt răng suy tính. Dị năng là cái gì? Chân khí là cái gì? Suy cho cùng đều không phải là một loại hình thức của năng lượng sao? Nếu nguồn năng lượng này tinh thuần như vậy thì sử dụng nó như chân khí đi. Dù sao cũng đều là năng lượng cả. Hiện tại thời gian cấp bách nướng lại trì hoàng nữa thì bảo bảo ở ngoài có thể gặp nguy hiểm. Mới nghĩ đến đó, Cao lôi hoa miếm môi Dùng ý thức khống chế nguồn năng lượng không tên Dựa theo nội công tâm pháp vận hành nguồn năng lượng này di chuyển trong cơ thể Tuy rằng Cao lôi hoa cưỡng ép nội công tâm pháp vận hành nguồn năng lượng không tên này Nhưng có thành công hay không thì hắn cũng không biết. Dù sao năng lượng này cũng không phải là chân khí. keo lôi hoa thực số đỏ. Nguồn năng lượng không tên này quả thật dựa theo ý thức của hắn. Bắt đầu vận hành trong cơ thể. Chậm rãi nhưng lại rất trôi chảy. Cảm giác còn thuận hơn so với vận hành chân khí. Đến đây thì không thể không cảm thán vận may của cao lôi hoa hắn. Chính lúc hắn bút hỏa lên đã nghĩ ra mấy câu dị năng là năng lượng, chân khí cũng là năng lượng. Dị năng và chân khí đều chỉ là một hình thức biểu đạt của năng lượng mà thôi. Mà nguồn thần lực trong cơ thể cao lôi hoa này lại đúng là năng lượng nguyên thủy thần lực hỗn động lực. Đạo gia từng nói nhất sinh nhị. Nhị sinh tam tam sinh vạn vật Cái thần lực này chính là cái gọi là nhất Dị năng không phải là chân khí Là bởi vì dị năng và chân khí có thể đều thuộc loại nhị Tuy rằng đều từ nhất mà sinh ra Nhưng cũng đã là có tính chất bất đồng Nhưng lúc này thần lực chính là nhất Lại là nhất sinh vạn vật Thần lực có thể trở thành chân khí Có thể trở thành dị năng, thần lực có thể trở thành đấu khí, đồng thời cũng có thể trở thành ma pháp. Chỉ cần có thần lực thì tất cả đều có thể. Cho nên thần lực trong cơ thể cao lôi hoa hiển nhiên có thể thoải mái vận hành giống như chân khí. Thậm chí có thể nói, phương thức vận hành chân khí là phương thức phù hợp nhất để vận hành thần lực. Thần ở trong thế giới này Thần lực của bọn họ cũng chỉ là tồn tại trong cơ thể Sau đó lại hấp thu lực lượng bên ngoài để tăng cường thần lực cho chính mình Bây giờ cao lôi hoa đánh bậy đánh bạ lại khiến hắn tìm ra phương thức thiết hợp nhất cho thần lực trong cơ thể Hiện giờ chắc là được rồi Cao lôi hoa nhìn năng lượng này trong cơ thể thầm nghĩ Nếu lực lượng này thật sự có thể giống như chân khí thì với nguồn năng lượng lớn thế này thì chắc chắn có thể phong ấm. Thậm chí có thể đẩy được năng lượng phá hoại trong cơ thể bảo bảo. Thu công thôi. Cao lôi hoa suy tính xong, chuẩn bị thu hồi nguồn năng lượng kỳ dị này. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị thu công, Hắn bỗng cảm thấy cảnh giới mà mình đã lâu không đột phá, không ngờ hiện giờ lại bắt đầu đột phá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 87 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 87 sự tình luôn phát sinh bất ngờ như thế, đôi khi khiến người ta không kịp trở tay. Cao lôi hoa thật không ngờ lại tiến cấp trong giây phút khẩn yếu thế này. Kỳ thực cứ theo như tình trạng của cao lôi hoa thì đã sớm tiến cấp rồi. Cao lôi hoa có trình độ lĩnh ngộ thiên nhiên, lĩnh ngộ quy luật lôi điện cũng ngang với năng lượng cấp bậc. Cái hắn thiếu duy nhất chính là không có đủ năng lượng lưu trữ cần cho tiến cấp mà thôi. Lúc này... Việc vận hành thần lực chẳng qua là vừa vặn làm cho năng lượng tồn trữ tăng lên Vừa đủ cho sự tiến cấp của Cao Lôi Hoa Cho nên mới dẫn đến việc hắn tiến cấp Khi cảm thấy được dấu hiệu Cao Lôi Hoa liền chuẩn bị tinh thần sẵn sàng Tất cả là nhờ vào kinh nghiệm tiến cấp vài lần trước kia của hắn Nhưng lần tiến cấp này dường như không giống với mấy lần trước Ngay khi cao lôi hoa chuẩn bị xong xuôi, thì bỗng nhiên nguồn thần lực to lớn đang vận hành trong cơ thể lại thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Sau đó, cổ lực lượng này bắt đầu xông thẳng lên đầu cao lôi hoa như chiếc xe. lơ Chỉ chịu dừng lại sau đại đảo rồi tiến hành ngưng tụ trong đầu hắn. Cùng với sự ngưng tụ của cổ lực lượng này, Cao Lôi Hoa cảm thấy đầu đau buốt dữ dội. Cơn đau này giống như là người ta nhét một thanh sắc nóng đổ vào đầu hắn vậy. Mà thanh sắc đó lại đang dài dần ra. Đau đớn kịch liệt chỉ thiếu nước khiến hắn lăn quay tại đương trường. Nhưng mà Cao Lôi Hoa biết rằng, nếu lúc này mà hắn ngã xuống thì việc tiến cấp của mình cũng coi như tèo. Cho nên hắn kiên cường chịu đựng cơn đau đớn vô tận này. Cũng may mà thời gian đau đớn duy trì cũng không quá dài, giống như những cơn đau đẻ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Có điều cảm giác đau nhất lúc đầu biến mất nhanh chóng như thủy triều rút xuống không thấy đâu nữa. Dường như cơn đau đớn chưa từng tồn tại vậy. Ngay sau đó, từ trên đầu lại truyền xuống một cảm giác thương sướng. Khoan khoái không tả xiết giống như đi xe bước nhịn lâu mới được xả vậy. Loại cảm giác thoải mái này lập tức khiến cho não bộ của cao lôi hoa trở nên minh mẫn. Cơn đau đầu qua đi. Cao lôi hoa mơ hồ cảm nhận thấy dường như có cái gì đó đang hình thành ở trong đầu mình. Hình dạng như một tinh thể hình tròn. Sau khi cảm giác khoan khoái kết thúc. Cao lôi hoa từ từ mở mắt. Khẽ vỗ vỗ đầu, rồi nhìn ra phía trước. Hạ cao lõi hoa há hốt mồm. Cảnh tượng trước mắt khiến cao lôi hoa vô cùng sưởng sốt. Lôi điện, xung quanh toàn bộ đều là lôi điện. Tiếng sấm rước gào, tia chớp nhảy múi, sấm sét lập lòi. Đây là một thế giới hoàn toàn do lôi điện tạo thành. Cao lôi hoa lặng lặng đứng trong vòng lôi quang, không có thứ gì khác ngoài lối điện và lôi điện. Nơi đây, đúng là thế giới lôi điện. Chẳng lẽ lại xuyên không lần nữa à? Trong đầu cao lôi hoa thoáng có ý nghĩ bất an. Lôi điệu đại biểu cho cái gì chứ? Ở nơi này. Ngươi lĩnh ngộ được cái gì rồi khi cao lôi hoa còn đang quan sát tình hình xung quanh thì một giọng nói như sầm rền vang lên bên tai hắn. Lôi điện đại biểu cho cái gì? ư? cao lôi hoa trả lời theo bản năng lôi điện là đại biểu cho sự định đoạt và phán quyết. Định đoạt, phán quyết. Hay lắm. Thanh âm kia lại vang lên như sấm rền lôi điện chính là đại biểu cho sự công bằng chính trực. Cho sự định đoạt và phán quyết cao lôi hoa nhìn xung quanh một lượt. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đang nói ở đâu đây là nơi nào nơi này là thế giới của ta mà cũng là thế giới của ngươi. Thanh âm kia lại vang vọng ta chính là lôi điện cũng chính là lôi điện ở bên cạnh ngươi. Nơi này là thế giới thuộc về ta cũng là thế giới thuộc về ngươi. Cường giả bập tám nắm giữ quy tắc lôi điện. Nơi này là thế giới chung của ta và ngươi. Nghĩa là thế nào? Cao lôi hoa trầm giọng hỏi. Oanh! Một tiếng cao lôi hoa còn chưa có được đáp án thì bỗng cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. Gần như là ngay tiếp khắc sau đó ánh sáng lại được khôi phục trước mắt cao lôi hoa. Cái cảm giác đó giống như ban đêm mà bọn sở điện nó cắt sụp một cái rồi lại sáng rực được ngay. Cao lôi hoa ngước mắt nhìn xung quanh, lại thấy mình vẫn đang ở thế giới lúc trước thế giới phong ấm. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhỉ cao lôi hoa nghi hoặc lẫm bẩm tự hỏi. Thế giới tràn ngập lôi điện vừa rồi rốt cuộc là đại biểu cho cái gì? Thấy mình vẫn còn ở thế giới phong ấm này, Cao Lôi Hoa bỗng cảm thấy mình hơi may mắn. May mà không bị xuyên không phát nữa. Cảm giác mấy ngày nay làm Cao Lôi Hoa rất bất an. Hẳn chị e mình không cẩn thận sẽ lại được đi du lịch lần nữa. Kỳ thật Cao Lôi Hoa không cần phải lo lắng đến thế. Nếu như không gian và thời gian dị dưới mà dễ xuyên qua như vậy, thì toàn bộ vũ trụ đã loạn si bát nhó cả lên rồi. Tuy nhiên, sau khi thấy mình vẫn còn ở tại thế giới này, cao lôi hoa cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Trước mắt hắn bây giờ là mấy vị vong linh trưởng lão đen run lẫy bẩy không ngừng. Năng lượng màu đen từ trong tay cũng nhạt đi khá nhiều. Xem chừng có lẽ bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Cao lôi hoa cũng không lập tức hỗ trợ các phong linh trưởng lão ngay. Mà việc hắn làm trước tiên là dò xét bốn phía. Nhìn mọi người ở xung quanh. Nhưng kỳ lạ là lại phát hiện ra biểu tình của mọi người đều thật bình thường. Tự như là không có gì là bất bình thường cả.